Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang tỉnh táo mà Nhưng mà em thắc mắc Không biết là anh chị có thấy linh hồn điên nữ Phía sau dãy trọ không Mà lúc nào em cũng thấy hai người điềm tĩnh như vậy Anh định nhìn chị Linh bật cười Hồn ma Hồn ma nào cơ Anh Vĩ Trị Linh cũng ở đây được hai năm rồi Mà có thấy hay là có nghe ai nói chuyện ma quỷ gì đâu Mà mày nghe ai nói vậy Nghe anh định nói đến đây Thì tôi mới hiểu vì sao vợ chồng anh lại có thái độ như vậy Bởi lẽ họ không hề biết về sự xuất hiện của linh hồn người phụ nữ phía sau dãy trọ Nhưng dường như nó đang đi lệch với những suy nghĩ của tôi Chẳng lẽ nguyên cái dãy trọ này Chỉ mình phòng Tô Thê Ma Thì quả thật là rất lạ Đáng ngờ nữa là đằng khác Lúc này tôi không chờ đợi thêm được nữa Vội đáp Vậy tức là anh chị chưa bao giờ thấy con ma nào Ở dãy trọ này rồi Dường em thì chứng kiến mấy lần rồi ấy Nó ghê lắm Mà không chỉ em nói đâu Còn cả cô Hoa cũng thừa nhận nữa quái bảo đó là hồn ma của một điên nữ có cách đây mấy năm rồi cơ. Anh chị không thấy, chứng tỏ là mấy năm qua nó bị giam giữ bởi một lá bùa pháp chú, mà không hiểu sao lúc em đến thì lá bùa lại mất đi, nên linh hồn đó được tự do quấy phá. Bảo hại em mấy hôm nay không được ngon giấc. May mà chiều nay cô Hoa vừa tới thầy pháp xin bùa chú, nên tối nay em mới không bị hồn ma ấy quấy phá đấy. Bùa chú ấy hả? Anh định tròn mắt hỏi lại tôi. Tôi thì cũng lỡ miệng nói rồi, nên liền giật tay về cánh cửa, rồi đứng dậy vừa đi vừa nói. "Đây này, anh chị theo em." Tiến đến sát cánh cửa sổ, tôi chỉ đến cái lỗ nhỏ trên cửa rồi nói tiếp. "Đấy, cô Hoa chị em làm như vậy. Thật may là nó rất hiệu nghiệm. Chứ bình thường á, anh chị ở chỗ này không yên nổi với con ma kia đâu." Anh định cúi đầu xuống, ráng mắt vào cái lỗ rồi gãi đầu. "Cái tờ giấy màu vàng màu đỏ này hả? Anh không rõ về mấy chuyện bu ngủải đâu, nhưng mà cô Hoa nói chắc là có đấy." Anh chỉ thấy lạ là tại sao có lâu như vậy rồi mà anh không biết thôi. Em cũng không rõ nữa. Tôi cười một cách vui vẻ, vì dường như đến cả chuyện này anh chị cũng đã bắt đầu tin tôi. Mọi áp lực suy tư trong đầu tôi dường như được san sẻ ra. Lúc này, thấy chị Linh nhíu mày, mặt nhăn nhúm rồi kéo áo anh Đình. Cô vẻ như là chị thấy sợ ở về những điều tôi vừa nói. Đoạn chị nhìn tôi với vẻ mặt ánh ngại rồi nói: "Thôi em nghỉ đi, anh chị cũng về phòng nghỉ đây." Kéo áo anh Đình bị anh mình về cho em nó còn nghỉ. Vâng ạ, anh chị ngủ ngon. Cứ thế, cả hai vội vã ra khỏi căn phòng của tôi. Sáng ngày hôm sau, trên đường đi học về, tôi bắt gặp một gã đàn ông khá quen, hình như tôi đã gặp đâu đó một vài lần rồi. Gã ta đi cùng đường với tôi nhưng có vẻ rất gấp gáp. Ban đầu tôi cũng không để ý đến gã ta lắm, cho đến khi nhận ra gã ta chính là người tôi đã gặp ở nhà cổ hoa ngày hôm trước. Vừa kịp nhận ra gã ta, Thì tự dưng tôi thấy sợ hãi một cách khó hiểu Bởi vậy nên tôi không dám kéo qua vườn trước Mà lẳng lẽ phòng xe phía sau Đằng nào cũng sắp tới chỗ trọ tôi ở rồi Nên tôi cũng không cần gấp lắm Mãi suy nghĩ mấy điều không hay Khi tôi nhìn lên thì thấy gã ta rẽ vào ngõ phòng trọ Bất chợt Nỗi bất an ập tới Tôi cảm nhận được điều chẳng lành sắp xe đến Nhưng không thể nào hình dung được là chuyện gì Đi thêm một đoạn nữa Tôi mới biết rằng Chỗ gã ta đến cũng là dãy trọ tôi đang ở và điều đặc biệt hơn bây giờ gã ta đang đứng trước phòng tôi. Theo trực giác, tôi dừng xe lại, dòng cặp mắt nhìn phía gã ta. Gã ta cứ lượn quần trước cửa phòng tôi, lâu lúc lại đập cửa rồi rút điện thoại ra làm gì đấy. Nhìn điều bộ lén nút của lão ta, tôi chợt nghĩ đến gã đêm qua. Phải, chính là gã ta. Tôi cảm nhận được đó chính là gã tôi qua đến hù dọa tôi. Cứ tưởng gã nhầm người hay nhất thời bấn loạn tìm tới. Nào ngờ nhìn được bộ hiện tại của gã, tôi đoán chắc rằng Gã đang có một âm mưu gì đó hết sức nguy hiểm. Mắt tôi không ngừng nhìn về phía gã. Thoáng sau, gã dường như nhận ra bên trong phòng không có người nên vội vã lên xe quay đi. Tôi sợ gã bắt gặp nên liền phóng khỏi chỗ đó. Trong tình hình hiện tại, dường như tôi đang cá cược tính mạng bằng sự may mắn, bởi nếu lúc này quay về phòng, chẳng khác gì tự lao đầu vào nguy hiểm. Nhưng lúc như thế, tôi lại nhớ tới thằng bạn Chí Cốt. Phải chi có nó ở đây thì lúc nãy tôi đã không phải thầm thò ở phía ngoài ngõ suy nghĩ, từ vội rút điện thoại ra gọi cho nó. Nó thì vẫn như mọi lần, chuông vừa đổ, giọng khó chịu của nó lại vang lên. "Alo. Gì mà mày gọi lắm thế? Tao còn cuộc sống của tao nữa, cúp máy đi." Mặc dù nói vậy nhưng nó không bao giờ tắt máy. Tôi thì quá rõ tính của nó nên cũng gào lại. "Mẹ mày, mấy hôm có gọi đâu mà bảo tao gọi lắm?" Nó cười lên đầy thích chí. Tôi nặng giọng nói tiếp. "Mày không đồ nữa, tao có chuyện quan trọng muốn nói cho mày nghe đây." "Nói đi." Nói với dứt câu, tôi vào đề luôn. Chẳng là tuổi qua có một gã đến trọ tìm tao kiếm chuyển. May mắn là tao thoát được. Cứ ngỡ thế là xong. Anh ngờ bây giờ gã lại tìm đến. May là kiếm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net